một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng Ngà Tuấn và fanpage truyện đêm khuya cho phép bà Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực kính thưa quý vị và các bạn như đã lên lịch ngày hôm nay bà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư tứ phủ mang tên là Cô Đồng Thao gặp nạn ở Giáo xứ Sơn Đoan Của tác giả Trung Kên Thì như mình cũng đã giới thiệu rằng Đây cũng là một trong số những bộ truyện ma tứ phủ Thuộc vào hàng chất lượng Của tác giả Trung Kên à, Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kên Sau đó là liên hệ với tác giả Trung Kên Để join vào trong nhóm kín Đọc tất cả các tác phẩm của Trung Kên Được post đầy đủ ở trong đó Đồng thời À, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới Đông Đảo độc giả hơn nữa à, Cũng xin cảm ơn bạn Luân Bồi đã giúp A liên hệ tác quyền Chi phí tác quyền với tác giả Trung Kiên để mình có thể sớm lên sóng bộ này Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập Và ngay bây giờ thì không mất thời gian của các bạn nữa Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bước vào tập 1 của Chuyện Ma Tứ phủ mang tên Cô Đồng Thao gặp nạn Ở giáo sứ Sơn Đoan của tác giả Trung Kim Làng phủ lên trên thành phố nhộn nhịp, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau đông đúc của một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày khác cũng không xua đi được tâm trạng hoang mang của cô Hương và cô Thao. Mọi người đang đứng trên đỉnh của tòa nhà chung cư ở nhà chị Thương sau sự vụ lần trước, họ đang làm lễ cầu siêu cho vong quỷ con bé Vân Anh cùng với những linh hồn vất vưởng xong thì các đồ đệ của sư Thái Hưng cũng nhanh chóng thu dọn bàn lễ Cùng với những đồ nghề lỉnh kỉnh. Cô Thao nhìn theo những cánh bướm vong hồn bay khuất đến tận chân trời. Đoạn quay sang nhìn sư Thái Hưng. Làm sao có thể? Chùa chiền vốn dĩ là nơi tôn nghiêm. có làm sao mà ma quỷ lại dám vào tận nơi thờ Phật. Để mà càn quấy. Sự này chưa bao giờ có. Sư Thái Hưng lắc đầu như cũng không thể lý giải được. Cô Hương con mày nghĩ ngợt. Rồi quay sang chỗ gia đình chị Thương Chị Chi, thầy Long Và bố mẹ con bé Vân Anh nói Mọi chuyện ở đây giờ đã xong Thế xin phép Đoàn chúng tôi không lưu lại được lâu Mà phải về quê Bởi vì còn có chuyện quan trọng lắm Chị Thương và anh Tú Cảm ơn các thầy các cô không tiếc lời Chị Chi vui mừng Mời cả đoàn ở lại dùng cơm Thế nhưng cô Hương lắc đầu Bởi vì Chùa Lương Phong, nơi thầy Thái Hưng trụ trì, đang gặp vấn đề. Cô từ chối, rồi hẹn khi khác. Anh Đức cùng với chị, bố mẹ đẻ của con bé Vân Anh, sau khi làm lễ cầu siêu, lại bắt đầu lời qua tiếng lại trách móc, đổ lỗi cho nhau. Thầy Long quát trong một trận đuổi cả hai xuống dưới nhà cho đỡ lằng nhằng, rồi quay sang bên cô Thao và cô Hương, giọng lễ đổ. À, việc của hai cô đàn nước sôi lửa bóng, Không thể chậm chế Tôi cũng rất muốn được giữ hai cô lại Để đưa các cô đi chơi Thăm thú thủ đô Thế nhưng mà Ý các vị đã vậy tôi cũng chả dám níu chân à, Cô Thao này thì Bà chị này Chắc cũng là cô đồng hả Cô Thao liếc nhìn thầy Long Cô nghe thấy thầy hỏi về cô Hương Thì bảo rằng Cô là đồng thầy của mình đoạn nói Nếu như không có cô Hương, có khi bây giờ tôi còn đang dở điên dở dại, không biết là lang thang vất vưởng đến tận bao giờ đây. Thầy Long nghe cô Thao nói, cô Hương là đồng thầy thì suýt xoa, thầy hỏi rằng cô Hương là ghế của vị nào thì cô Thao chỉ cười nhẹ đáp: Có duyên thì rồi thầy sẽ biết sớm thôi. Việc hôm nay tôi cũng phải cảm ơn thầy đã giúp, nếu như không có thầy Thì bây giờ mọi chuyện cũng không được êm xuôi như tiết này. Thê xin cảm tạ thầy. Cảm tạ uy linh của quan hoàng bảy. Cô Thao nói rồi. Gật đầu. Thầy Long bối rối cười gượng gạo. Mấy người trao đổi thêm một lúc. Bây giờ chú Hải mới bảo. Thế thôi. Coi như là ta đi về nhỉ. À, xe tôi đỗ ở ngay dưới sảnh trung cư rồi. Mọi người cùng nhau từ biệt gia đình chị Thương. Chị Thương, chị Chi và Thầy Long cũng không quên... Xin số liệt điện thoại liên lạc của cô Hương Cô Thao Để sau này còn qua lại Thầy Long bảo rằng sau này có việc gì cần Hoặc là xuống ở nội chơi Thì cứ gọi thầy Thầy nhất định sẽ tiếp đón chú đáo Và cũng sẵn sàng cùng với các thầy các cô Đi hành đạo trừ gian diệt ác Chiếc ô tô do chú Hải cầm lái Từ từ lăn bánh rời đi Cô Thao vẫn cứ quay lại Vẫy tay chào những người đang đứng đó Nhìn con bé mít mà trong lòng cô bồi hồi nhẹ nhõm, thế nhưng một thử thách nữa đang chờ đợi cô và cô Hương còn đang ở ngay trước mắt đây. Sư Thái Hưng và các đồ đệ cao tay là như vậy. Thế nhưng khi nghe thầy nói, vụ việc lần này xem chừng là không đơn giản. Đoàn của cô Thao đi được một đoạn, đến chỗ công viên Hòa Bình. Một sư trẻ là đồ đệ của sư Thái Hưng nhờ chú Hải dừng xe, ghé vào mua chai nước uống. Đầu đó trong góc công viên có tiếng người đang nhốn nháo. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ma nhập rồi, đã bảo rồi, ma nhập mà lại không tin cơ ma cỏ cái gì mà ma? Là nó bị tâm thần đấy. Đã có ta đây. Ma quỷ to gan lớn mật có biết là ai không? Mở mắt ra xem là ai nào. Mọi người đang ở trên xe thấy nhốn nháo cái gì mà ma quỷ. Ma nhập liệt vội vàng quay ra xem. Ở góc đường bên rìa công viên người ta đang bu đen bu đỏ. Có một người phụ nữ đội cái mũ vành hoa đang dễ đành đạch. Đôi mắt trợn ngược lăn quay ra đất. Cô ta gào thét hú hét xung quanh có rất đông người đang cầm điện thoại quay chụp tò mò bàn tán. cô thảo chờ sư trẻ lên xe định bảo chú hải đi tiếp kẻo chưa muộn ấy thế nhưng cô nghe thấy có người nói gì đó to lắm. con năm ma di đạo phật con năm ma di đạo phật con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương con lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế lạy đệ nhất thượng đẳng nhị lang thần đại tướng quân con lạy mẫu cửu trùng thiên cửu thiên huyền nữ Con quỷ kia mở cái mắt ra Thế có thấy thái tử của mẫu cửu trung thiên ở đây không hả? hả Bài khấn dài vang lên Làm cho cô Thao và cô Hương Quay sang nhìn nhau trợn mắt kinh ngạc Cô Thao vội vàng bảo chú Hải dừng lại Rồi đẩy mạnh cánh cửa xe bước xuống xem Người vừa sổ ra một chàng khấn kia là người như thế nào Sư Thái Hưng nhíu mày Có chuyện gì thế cô Cô Hương chỉ cười nhẹ, ghế cô xấu lại nóng máu rồi đấy. Cô chuyên trị đồng láo, cho nên thế cảnh này là đứng ngồi không yên đấy. Cứ kệ cô ấy. Chú Hải chép chép miệng gãi gãi đầu, nhìn cô thao đi một mạch ra chỗ đám đông. Thấy một thằng thanh niên trẻ, đang ngồi sổm trước mặt người đàn bà, đưa tay bắt ấn loạn xạ. Xung quanh hắn có vài ba người, cũng đang chắp tay chỉ trò bách lệch không ngớt. Dạ, dạ lạy thái tử ạ Dạ thái tử hiển linh cứ vớt con dân đấy ạ lạy thái tử ạ Gã thanh niên quay sang gật gật đầu với mọi người Tỏ ý chấn an Hắn chỉ vào mặt người phụ nữ đang dãy đành đạch Cười sảng sạc kia mà quát Quỳ xuống Quỳ xuống cho ta Quỳ xuống Người phụ nữ đang trong cơn điên dại Nghe hắn nói như vậy thì Cũng lập tức quỳ mọt Tắm đầu xuống đất Tựa như đang quy phục lắm mọi người hiếu kỳ trong thế cảnh này thì không tiếc lời khen ngợi suýt xoa đấy ôi rồi ôi đấy thầy đấy thầy giỏi thế ôi rồi ôi là thái tử của mẫu thượng thiên đấy Ồ, thế hóa ra là con trai của mẫu liễu hạnh đấy ha tầm bậy mẫu cửu trùng thiên là mẫu đệ nhất thiên tiên mẫu cai quản đến tận chín tầng mây được thờ riêng còn cao hơn cả thần chủ là mẫu liễu hạnh cơ mà Ai nấy kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm, mặc dù thật ra họ nghe thì phần lớn, chẳng hiểu mô tê gì. Thế nhưng mà nghe đến mẫu, nghe đến chín tầng trời, thì ắt phải là cao siêu lắm. Gã thành niên thấy người phụ nữ đang khổ sở, quỳ gối, hừ hừ dên, thì tự đắc. Hắn cũng ngồi khoanh chân, đôi mắt lừ lừ, lẩm bẩm, Nói cho ta xem, ngươi là ai? Người phụ nữ dên gì? Tao, tao là Nguyện. Cho tao xin hơi thuốc. Cho tao xin hơi thuốc. Tất thầy ổ lên. Thì ra là vong của một thằng nghệ Bị sốc thuốc chết nhập vào. Có lẽ là nó chết loanh quanh đây. Gã thành niên. Nghe thấy sưng tao thì trợn cả mắt. Hắn đốt một quay nhang. Sấn sổ. xông đến vụt tới tấp vào người phụ nữ. À. Mày láo, mày lại dám xưng tao với thái tử à? Tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Cô thao nhíu mày, cô len qua đám người rồi đứng sát vào bên cạnh để xem thằng này làm gì tiếp. Gã thanh niên vụt que nhang sống mạnh lắm. Người phụ nữ bị vụt thì dễ đành đạch, sầu cả bọt mép. Thế nhưng mồm vẫn cứ cười khanh khách, khanh khách, nghe ghê giận lắm. Gã thanh niên bảo hai người ngồi bên cạnh, đỡ cô ta dậy. Sau đó đi đến trước mặt cô ta, đưa tay bắt ấn, chỉ vào giữa trán người phụ nữ. Vong tả vong quỷ làm hại chúng sinh. Nếu như hôm nay không có thái tử ta đây thì e rằng là cô này mất mạng. Ta sẽ giết người ngay lập tức. Thần binh thần tướng nghe lệnh, giết ta. Chỉ thấy chót một cái, hai ngón tay của gã thanh niên điểm mạnh vào giữa trán người phụ nữ. Cô ta đang cười sảng sặc, thì ngã vật ra, nằm im, thở nhẹ nhẹ, bất tỉnh. Mọi người kinh ngạc ồ lên. Có mấy người hình như là đi cùng với thằng thanh niên thì vỗ tay bôm bốp. Khen ngợi thầy giỏi, tân bốc không tiếc lời. Có người thì bắt đầu giới thiệu thầy là ai, phủ điện ở chỗ nào. Bây giờ người phụ nữ mới từ từ mở mắt ngơ ngác. Ơ đây là đâu? Tôi... Tôi bị làm sao thế này? Bấy giờ thằng thanh niên mới ung dung vanh mặt tự đắc. Bất thình lình bóp một cái. Một nhát đập rất mạnh. Từ đâu ráng xuống đầu của gã đau đếm. Gã trợn mắt quay lại là ai? Đứa nào mà dám bạt tai thái tử của mẫu cửu trùng thiên? Thì nhìn thấy một người đàn bà da rẻ hồng hào. Đầu tóc bạc phơ. Đám người nhìn nhau khó hiểu. Chỉ thấy cô tha, thao trừng mắt. Cô bất ngờ chỉ thẳng vào mặt thằng kia Rồi hỏi to Tâm loạn như thế này mà không biết đường gia trình Lại đi lừa gạt người ta đấy Có đau không? Tỉnh ngộ lại được chưa? Thằng thanh niên đơ mất vài giây Nghiến răng kèn kẹt Chưa hiểu là bà cô này ở đâu tự dưng lại xuất hiện Thì bỗng nhiên thế trời đất quay cuồng Đầu óc trao đảo Rồi lăn quay ra đất mà dãy đành đạch Cô Thao lắc đầu Mấy người xung quanh hồi nãy Đang tầng bốc Thấy thái tử có biểu hiện lạ Thì lập tức xuống lại Đỡ gã dậy Có người thì tái cả mặt ô cái bà điên này Sao bà lại dám đánh thầy Bà, bà biết thầy là con nhà ai không Cô Thao cười nhẹ Lặng lặng quay đi Lúc cô đi ra gần đến xe Thì thằng thanh niên mới tỉnh lại Hăng máu chó Cùng với mấy đứa tay chân đuổi theo Hắn quát, con mẹ kia, mụ là đồng điên phải không? ta vừa thỉnh thái tử thăng ra thì mụ là dám đánh, mụ có giỏi mụ đứng lại. Đoàn người hiếu kỳ lại ùn ùn theo sau, cả công viên nghe có tiếng lộn xộn, cũng bắt đầu bu đến xem đông như kiến cỏ. Cô Thao hơi giật mình khi thấy mấy người đuổi theo chừng như muốn đánh mình. Vẻ mặt của ai đấy hầm hầm khi cô đã cho thái tử của mẫu cửu trùng thiên một cái bạt tai. Chú Hải bây giờ mới mở cửa bước xuống xe. Chú cầm một cây gậy rút ba chắc. Bật đánh phạch một cái. Chỉ thẳng vào mặt mấy thằng đang bao vây vợ chú. Chú xắn ống tay áo để lộ hình xăm con hổ ở trên vai. Mẹ bọn danh con này. chúng mày không biết bố mày là ai à? Hà? Hà? chúng mày thích cái gì? Thầy trò Thái Hưng bây giờ cũng mở cửa ra xem. Cô Thao im lặng nhìn thẳng vào mắt thằng thanh niên. Có cần ta cho ngươi từ nay mất hết khả năng của mình không? Có duyên với nhà thánh thì phải làm cho tỏ cho tường cho yên bản mặt cho mát bản thân rồi ra tay cứu người cứu đời cứu cho bách ra chăm họ chứ. Ngươi có giỏi ngươi cứ thử động vào ta mà xem có nhìn ra ta là ai hay không? Mấy kẻ kia nghe vậy thì đứng sững lại. Bọn họ nhìn thấy cô thao cốt cách khuân dung khác thường lại nhìn thấy chú hải Trông to như con gấu. Đứng lừ lừ. Ở trên xe lại còn rất đông các nhà sư. Tất cả quay sang nhìn nhau. Thằng thanh niên định tính sổ với cô Thao. Nghiến rằng không nói. Như muốn tránh sự ẩm ý. Nó hừ lạnh một tiếng. Rồi quay đầu đi thẳng. Có lẽ nó biết. Đây là người không nên động vào. Chú Hải bây giờ mới thu lại cây gậy. Tính chú thì vốn hiền lành. Thế nhưng là dân lái xe lâu năm. Để bám trụ ở trên cái đất chợ lặng Sơn một khoảng thời gian dài như thế Thì bản lĩnh và độ liều của chú chắc không cần phải nói Người phụ nữ bị ma nhập lúc nãy đã đứng dậy từ bao giờ Cũng theo đám người kia chạy mất hút Hóa ra là một cái phường lừa đảo Những người dân xung quanh thấy chúng nó rời đi trong ấm ức Thì lại thì thầm với nhau Ôi trời ơi, hình như là bịp rồi Gặp phải thầy cao tay rồi Mẹ cái thằng đấy Nó chẳng up video lên Youtube à Hả? Nó còn up cả lên fake kia kia à? Chúng nó cùng hội cùng phường với nhau đấy Bố tiến sư thằng danh con À Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi mà Tôi lần đầu tiên mới thấy cái bọn lửa bịp như thế đấy Chứ tôi mà biết chúng nó là lửa bịp Thì từ nãy đến giờ tôi chả đấm cho phát Đúng rồi Mẹ cái thằng ôn con Cứ suốt ngày nhai dầu bỏm bẻm răng đen gì xì Cái mồm thì cứ như là ăn tiết lợn đấy đúng không Nghe nói là cậu gì cậu gì đấy phải không? Ồ kìa Đừng có nói linh tinh Cái bà tóc bạc này mà dám đánh thái tử Chứ không cẩn thận mẫu cửu trùng thiên vật cho nhăn răng ra đấy Cô Thao nghe thấy cả Nhưng không nói gì Cô chỉ thở dài nói một câu loạn Rồi lại lên xe Ngồi sát bên ghế tài. Chiếc xe từ từ lăn bánh Đi ra hướng cầu Thăng Long Bây giờ sư Thái Hưng và các đồ đệ mới hỏi chuyện Cô Hương. Cô thảo đi săn đồng à? Ờ, người đấy là lừa bịp à. Cô Hương chỉ cười nhẹ, cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngắm dòng sông hồng lững lờ chảy mà nói: Thời kỳ mật pháp đấy thầy ạ, những phường lừa gạt mang danh của thánh để tâm bốc bản thân, để kiếm tiền từ nỗi đau khổ của muôn dân, quả thực là xém nhàn nhạt cũng không hết nghiệp nó vận vào thân đấy những kẻ căn tà như thế này nếu như không biết quay đầu thì sẽ sớm phải chịu hậu quả thôi sư thái luân đại đồ đệ của sư thái hưng hỏi thưa thầy liệu các ngài thánh có biết con của mình ở trần gian làm ẩu làm loạn như thế này không mà mà căn tà là gì là những kẻ thờ vong ma tà đạo là thờ ma thờ quỷ phải không? cô Hương gật đầu nói có thể biết cũng có thể là không biết những người có duyên theo hầu tứ phủ thường là những người có khả năng dị thường có cửa thánh chỉ đường dẫn lối thế nhưng chọn tu đi theo lối nào thì là phải do ngộ tính và bản thân của người đó căn tà bao gồm hàm ý rất lớn và sâu xa Kể cả có người thực sự là mang căn thánh hầu thánh đấy. Nhưng cái tâm không thiện, làm việc âm không đặt cao nhiệm vụ thánh ban là giúp người giúp đời. Mà chỉ chăm chăm vụ lợi dọa nạt người ta để mà kiếm lợi về mình thì ấy cũng là căn tà. Cửa thần phù lo lanh đanh lắm. Nhìn tưởng lọc đấy nhưng cũng chả phải lọc. Toàn là lọc có gai cả. Quả nhiên đúng là như vậy. Những ghế nào mà phụng sự không tới nơi tới chốn, làm láo, làm ẩu, vụ lợi bản thân. Thậm chí là có đứa nó còn nuôi âm binh để phục vụ cho việc soi xét. Bên trên người ta thấy cả đấy. Sớm muộn gì rồi cũng đến lúc mất lọc, mất hết khả năng. Sau này hóa đi thì có khi còn đau khổ đến chăm bề. Phụng sự thánh không phải là để kiếm lọc. Người phụng sự thánh là để giúp đời khỏi khổ ải gian chân. Chút ngân xuyến thánh ban chỉ là để nuôi sống bản thân để có kim ngân mà hầu thánh chứ không phải là lộc tất cả đều là những con sóng trên cửa thần phù sóng đẩy lên cao nhưng rồi sóng cũng sẽ dập xuống rất mạnh không khéo tu không nhận ra được chân nguyên thì đến chìm lúc nào chả biết có nhiều thầy nhiều cô bây giờ vẫn vỗ ngực lắm rằng là giỏi giang lộc nhiều lúc nào cũng ta đây làm việc này việc kia cho tứ phủ Vơ vẩn làm không ra gì Làm bố láo bố tép Rồi nghiệp nó vận vào thân Vào gia đình Có thể nhìn thấy tai nghe bằng thực tế đấy Thánh trao ghế cho ngồi Ngồi được thì thánh cũng hoàn toàn có thể Là đạp ghế bỏ đi bất kỳ lúc nào Đến bản thân cô Hương cũng đã từng chứng kiến Có những thầy giỏi lắm Giàu lắm Nhưng rồi vài năm thì mất hết khả năng Vận hạn thì con cái cũng như bản thân phải gánh chịu, vô cùng nghiệt ngã. Nhưng trái lại, có những thầy đồng cô đồng làm được việc, làm được lâu, thì cuộc sống lại rất đối bình thường, thậm chí là còn nghèo là khác. Nếu như để nhìn vào việc nghiệp báo của căn tà, thì cần nhìn đâu xa, nhìn vào nỗi khổ trong đời của cô Thao trước khi trở thành chân đồng chính phủ, là thấy ngay mà. Mọi người trên xe, im lặng gật gù. Cô Thao nghe thấy cô Hương giảng đạo, nhắc đến quá khứ của mình cũng không tỏ ra khó chịu. Mà quay xuống nói, dạ vâng, cô dạy em xin nghe. Sư Thái Hưng đưa tay lần chẳng hạt từng viên từng viên. Quả đúng là thời kỳ mặt Pháp đã tới. Không chỉ ở cửa thánh mà ngay cả cửa chùa của Phật bên Thầy cũng đầy dậy những trò lừa bịp. Những lời cô Hương nói làm cho mọi người như là dẫn đường. Thêm một phần tỉnh ngộ giữa biển sương mù dày đặc Trên con đường tu đạo Sư nghĩ đến chùa Lương Phong Đang bị cái sự ma tả quấy rối, Chỉ mong là cái xe mau về đến nơi Để nhờ hai cô xem xét sự tình Bởi vì đến cả sư bây giờ cũng không thể lấy giải được Những vong quỷ của phương Tây này Sư chỉ khẽ chắp tay thở giải niệm A-di-đà-phật Ở bên kia Cả cô Hương và cô Thao, ánh mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm ra dòng sông Hồng, suy nghĩ về thời cuộc. Chẳng phải người ta vẫn nói lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm hay sao? Tu Hải đưa mọi người về đến thị trấn Bắc Hòa. Bấy giờ đã là đầu giờ chiều. Mọi người cũng không rẽ về nhà cô Thao mà đi thẳng đến chùa Lương Phong của sư Thái Hưng kiểm tra sự tình. Tới nơi nhìn thấy cánh cổng chùa gỗ đóng kín, mùi hương khói vẫn phảng phất đâu đây trong ánh nắng trải vàng. Thế nhưng trong chùa lại hiện lên vẻ u tối, lạnh lẽo một cách khác thường, làm cho cả hai cô nhíu mày. Sư Thái Luân nhanh nhỏ mở cửa mời mọi người xuống xe. Lúc mở cánh cổng ra, thấy có đàn chim sẻ đang đáp xuống dưới đất. Thấy động đập cánh ráo rác bay lên. Cả đoàn đi vào, chú Hải sau khi biết được câu chuyện, thì đi ở bên cạnh sư Thái Hưng, đoạn nói. Sao chùa xảy ra chuyện mà không thấy thầy nói gì với tôi? Thì sự tình nó thế nào? Hai cô nhìn sư gật đầu chờ đợi. Sư bảo các đệ tử quét dọn rồi pha cho thầy ấm nước, bấy giờ mới nói, A Di Đà Phật. Mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng ấy là vong hồn bất vượng, đến ăn xin ăn mày cửa Phật, chuyện cửa chùa thường xuyên có vong đói vong khát, đến xin cháu thí, nó cũng là lẽ thường, tôi cũng chẳng bận tâm. Ấy thế nhưng mà đêm hôm trước thì, ơi. <tôi> đến đây, trong ánh mắt của sư cũng hiện lên sự ghê dợn. Màn đêm mù mịt, tiếng tụng kinh, tiếng mõ gỗ từ trong chính điện của chùa Long Phong vang lên, hòa cùng với tiếng sấm, tiếng mưa rơi ở bên ngoài, làm cho cảnh vật khắp nơi tăm tối kỳ lạ. Các sư trẻ bấy giờ đã ngủ say. Sư Thái Hưng đang cúi đầu trước tượng Phật tổ Bỗng nhiên ở trên bát nhang Có một tàn hương rơi rụng Làm cho những tàn uốn cong ở bên dưới dụng theo là tả Sư nhíu mày Vừa ngước nhìn lên xem tượng Phật có gì không Thì ở ngoài sân Có cái tiếng gì đó Nghe cứ lịch bà lịch bịch trong đêm mưa gió Tiếng động nghe lạ lắm Nó giống như là của một vật thể Hay là cái cục gì đó cứ đập lên đập xuống. Tiếng bịch bịch này, thầy đã nghe thấy loáng thoáng từ mấy đêm trước. Mới đầu thì thầy cũng chẳng để tâm. Thế nhưng hôm nay tự nhiên, thấy nó phát ra rõ lắm. Thầy ngoảnh đầu nhìn lại trong đêm đen, ngay đằng sau cánh cửa của gian chính điện. Trông thấy có hai cái thứ gì đó tròn tròn màu đen, đang nảy lên nảy xuống, rồi lăn lông lốc ở ngoài sân gạch. Trong màn mưa như nước đổ Thầy nhíu mày Đứng dậy đi ra bên ngoài Định bụng kiểm tra xem nó là thứ gì Mà lại kỳ lạ đến như vậy Bất giác một cơn gió lạnh đến thấu xương Tạt qua cánh cửa Làm cho thầy khựng lại Dùng mình Chỗ cái bát nhang vừa nãy Bị rụng tàn theo cơn gió Tàn nhang lại càng thêm rơi lạ tả trong gió Quyển kinh thầy đang tụng dở Bị gió thổi bay Lật lên từng trang giấy cứ phành phạch Sư Thái Hương thoáng kinh ngạc Thầy mở to mắt nhìn xem rốt cục là chuyện gì đang xảy ra Thầy dùng mình Khi trông thấy gió hai cái cục nhảy nhót Ở trên sân chùa Không ngờ lại chính là hai cái đầu người Thật sự là hai cái đầu người Nó đang nảy bình bịch bình bịch. Hai cái đầu dính toàn là máu. Là hai người đàn ông. Không trông rõ mặt. Thế nhưng khuôn mặt của họ trắng xanh. Có những đường nét rất kỳ lạ. Đang lăn lông lốc như là hai quả bưởi Sư sững người giật mình. Đưa tay lên nệm Rồi nhìn chằm chằm về hai cái đầu quái dị. Vẻ mặt khó hiểu đam chiêu. À gì đà Phật Vòng hồn ở đâu Nửa đêm tìm đến chùa Là có cái chuyện gì Hai cái đầu vẫn bật lên Bật xuống Rồi lăn lông lốc Chúng nghe tiếng của sư Thì trận trừng mắt Bấy giờ sư mới kinh ngạc Là hai gương mặt rất lạ Có sống mũi cao Nét mặt của người phương Tây Đang nhìn về phía sư cười khủng khủng sư trợn mắt lẩm bẩm chuyện chuyện này là lạ sư còn đang đơ ra chưa hiểu sự gì thì lại nghe có tiếng bước chân hai cái đầu người lăn dần ra ngoài cổng rồi bất thình lình bật phát lên trên tay của hai bóng người nào đó đang đứng lù lù ở sau cánh cổng gỗ Sư như không tin vào mắt mình Là quỷ sao? Hai bóng người cầm hai cái đầu dị hợm Ấy là hai cái thây cụt đầu Và hai cái đầu này chính là của hai cái thây đó Chúng nó mặc bộ quần áo thụ Dần dây màu vàng, rách bươm Trông có vẻ khi còn sống Sống thì chúng nó là người phương Tây Là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam Là vong hồn của hai thằng lính Pháp. Sư Thái Hưng kinh ngạc. Bởi vì ngoài việc tu tập ra. Sư cũng là người am hiểu về lịch sử. Vừa nhìn thấy bộ quần áo thì sư nhận ra ngay. Đây chính là quân phục của lính Pháp. Trong thời kỳ thực dân. Hai cái bóng người ấy đứng lù lù dưới mưa. Thấy sư Thái Hưng có vẻ không bình thường. Sư chắp tay niệm chúng. nam mồ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Án Ma ni bát minh hồng. Án Ma ni bát minh hồng. Giữa tiếng mơ rơi, tiếng niệm chú trừ tà của sư Thái Hưng cất lên. Ấy thế nhưng kỳ lạ, hai kẻ đó vẫn đứng lù lù ở cổng chùa, đối diện với sư, không hề sợ hãi. Máu từ trên đầu, trên cổ của chúng nó trào ra. Hòa cùng với dòng nước mưa tanh tuổi chảy vào trong sân Một luồng khí đỏ thoát ra từ trong thân thể của chúng Luồng khí từ từ xâm lấn hết cả không gian Mà nhào tới chỗ sư Thái Hưng Chúng nó không phải là hồn ma bình thường Làn khí đỏ này là quỷ khí Chúng nó có mặt ở đây chắc chắn cũng không phải là đến để nghe kinh nghe kệ hoặc là đến để xin cháo thí nương nhờ cửa Phật. Sư vội vàng tháo một vòng hạt ở trên cổ xuống rồi bắt ấn niệm thật to quăng mạnh chẳng hạt về phía hai bóng quỷ mà quát lên một tiếng. tam Cái vòng từ tay sư bay vụt ra nhưng còn chưa chạm được đến hai con quỷ. Thì trong chớp mắt nhấp nháy biến mất, không để lại dấu vết. Tiếng của tràn hạt va vào cánh cửa gỗ đánh cạch một cái rồi rơi xuống đất. bấy giờ sư Thái Hưng liền vội vàng bước ra. Sư ngẩn lên nhìn ngược nhìn xôi, thấy quỷ khí đang tan dần. Chúng cũng đã đi khỏi chùa. Sư đắng đứng lặng người ở bên hiên. Sự việc vừa rồi làm cho Sư vô cùng kinh ngạc, từ trước tới nay thỉnh thoảng Sư cũng thấy hồn ma đến chùa xin ăn, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ gặp loài quỷ đến đây phá phách ở dưới chân Phật, không lẽ đã có việc lớn gì đây hay sao? Sư Thái Hưng kể đến đây, cô Thao, cô Hương, chú Hải kinh ngạc nhìn sư không chớp mắt. Chú Hải lóc bắp, Ô, ôi trời ơi, quỷ, quỷ, quỷ không đầu, lính Pháp à? Quái dị thế cơ à? Sư Thái Hưng nhấp một ngụm nước trẻ, sư bảo Thái Luân cùng với các đồ đệ chuẩn bị một bữa cơm chay. Cô Hương mới nói, nếu như thực sự là lính Pháp, thì chúng chết cách đây dễ cũng đến cả trăm năm. Việc thầy niệm chú mà chúng không sợ E rằng là vấn đề khác nhau về tôn giáo đấy Sư gật đầu, cô Hương lại tiếp Nhưng quan trọng, mục đích của chúng nó tìm đến là cứ làm sao Có lẽ tôi phải thỉnh thổ công thổ địa Thỉnh ông thần linh chúa đất ở nơi này lên Để sang tai, thì mới mong cho nó được ra nhẽ Cô Hương nói rồi, đứng dậy đi ra giữa sân Cô xin sư Thái hưng bà nén nhang đốt lên, cắm xuống đất Rồi ngồi khoanh chân, tuôn ra một chàng khấn dài. Mọi người im lặng chờ đợi. Thế rồi cô Hương cứ thế mà ngồi lắc lư, lầm bẩm một mình. Dạ. Sao ạ? Dạ vâng. Con đang muốn hỏi người về vấn đề hai cái vong quỷ không đầu của người phương Tây. Ngài cũng biết ạ. Sao? Ngài không biết sao? À, ở phía Tây của xã này đấy ạ. Dạ vâng, vâng ạ. Cô Thao trông thấy cô Hương ngồi sang tay với thần linh thì tỏ ra thán phục. Bản thân cô Thao cũng là người đã có thể giao tiếp được với cõi âm, có thể sang tay với vị thánh bản mệnh của mình là cô Sáu Sơn Trang. Thế nhưng để sang tay với bất kỳ vị thần linh nào khi cần như cô Đồng Hương thì cô Thao chưa làm được. Muốn làm thì cần phải nhiều thời gian tu tập lắm, chứ không phải là nhanh chóng được như cô Hương. Cô Hương sang tay với thần linh chúa đất xong Thì đứng lên Quay về bên cạnh cô Thao Nhìn sư Thái hưng mà nói Quan ngài Cai quản ở nơi đây cũng không biết sự tình cụ thể ra như thế nào Ngài chỉ điểm cho tôi Nói có thể là chúng nó đến từ phía tây của xã Ngoài ra thì cũng không nói thêm bất kỳ điều gì Sư Thái Hương trầm ngâm Quay đầu nhìn về phía xa xăm Tính toán gì một chút Rồi nói Ở phía tây Phía tây của xã Lương Phong là xã Ngọc Bái. À, là xã Ngọc Bái sao? A-di-đà-phật. Sư Thái Hưng nhíu mày lầm bẩm bất chợt quay lại nhìn hai cô. Ở xã Ngọc Bái, có một làng theo công giáo. Đạo công giáo là của người Tây Phương. Không lẽ... Ai nấy im lặng, xã Ngọc Bái ở ngay cạnh xã Lương Phong. Nơi có làng Lương Phong mà sư đang trụ trì ở chùa Chùa Lương Phong cũng là chùa to nhất của xã Nếu nói không hoa thì cũng là chùa lớn nhất của các xã lân cận Ở bên Ngọc Bái người ta đa phần là theo đạo Phật Thế nhưng duy nhất có làng Sơn Đoan Từ xưa tới nay là theo công giáo Cũng là một giáo xứ lâu đời tồn tại Nghi vấn đề về sự xuất hiện của hai vong quỷ phương Tây bắt đầu có manh mối Mọi người bàn bạc thêm được một hồi lâu Sư Thái Luân bê mâm cơm ra Đặt lên cái bàn đá Dạ Thế con mời các thầy các cô Mời chú Hải ạ Sư Thái Luân quay vào bếp Ăn cơm cùng với các huynh đệ Tránh cản trở công việc của thầy Mọi người dừng câu chuyện Bắt đầu ăn cơm Đi suốt từ sáng đến giờ rồi Ánh nắng chiều cứ đổ xuống Trên khoảng sân chùa nhẹ nhàng thanh tịnh Cô Thao ngồi dưới gốc cây đại Dùng cơm với sư Với cô Hương Với chú Hải Mà trong đầu ngẫm nghĩ, xã Ngọc Bái, làng Sơn Đoan, đạo công giáo, xem ra là phức tạp rồi đây. xong xuôi cũng đã đến 4 giờ chiều. Bây giờ đã muộn, việc điều tra về phong vong quỷ phương tây tạm thời gác lại để giải quyết sau. Chú Hải đưa cô Thao về nhà, rồi đưa cô Hương về quê ở trên Thái Nguyên. Lúc ở cổng nhà cô Thao, cô Hương cô dặn: chị về nhà còn nhiều việc. Hai vong quỷ kia, ngày mai cô cùng với sư đi sang bên làng đấy tìm hiểu xem sự tình nó thế nào. Có vấn đề gì thì cứ điện cho chị. Chị về nhớ. Cô Thao gật đầu, đóng cánh cổng lại, lên trên tầng 3 tháp hương ở trên ban thờ cô Sáu Lục Cung và ban thờ ông Tuấn, thằng Lâm. Ngôi nhà của cô Thao vẫn vậy, chỉ khác rằng cánh cổng phụ cậu Bảo Thượng Thiên đã bị cô Tháo dỡ. Và thằng Lâm, mỗi khi cô về thì không còn ý ới xin tiền mẹ như trước. Nhìn thằng Lâm mặc cái áo cọc, mỉm cười trong tấm di ảnh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, cô lại chợt nhớ con ngồi xuống trước ban thờ khấn một tràng nhan rồi từ từ nhắm mắt. Cô thao thỉnh bóng cô sáu sơn trang khi những làn khói đang bay lên phủ kín trong gian phòng nhỏ. Bên tai của cô mơ mơ hồ hồ vang lên những âm thanh như là từ thượng ngàn vọng về. Cô thao nhèo nhèo mắt lắng nghe. đồng thao, ghế con thỉnh ta là có cái chuyện gì? Cô thao rồn rồn, lại cô. Bao lâu này còn vẫn luôn nhớ khúc ruột của mình. Bây giờ vợ chồng con thất gia, lại chịu cảnh leo, neo đơn côi cút. Cô thương cô sót, cô xem thẳng lâm con trai con bây giờ nó đang tu tập ở đâu và. Liệu con có xin cô Ban Phước Độ Cho con sinh một đứa sau này Con chống gậy cho chồng con có được không ạ Cổ Sáu Sơn Trang im lặng một lát Rồi thở dài một hơi Vợ chồng con đã có tuổi Duyên phận mẹ con bây giờ cũng đã là nước chảy mây trôi Chồng con không có khả năng sinh đẻ Con cũng không thể gần gũi chồng Xem ra cái việc này là bất khả kháng đấy Cô Thảo đưa tay khẽ quẹt nước mắt Cô nói đêm qua trên tòa nhà trung cư Lúc thầy Long thỉnh lính của quan Hoàng Bảy Cô trông thấy thằng Lâm Thì cô sáu đáp Việc này nó vốn là thiên cơ Ta không được phép nói Nhưng ý trời đã muốn cho con gặp lại nó Âu nó cũng là cái số Thôi đừng khóc Nó đang tu tập ở trên đền Bảo Hà Việc của con trước mắt bây giờ Là phải giúp đỡ chùa Lương Phong Việc của thằng cu Lâm Thì đã có các bề trên lo liệu sắp xếp Khi nào xong việc Thì lên Bảo Hà tìm nó Nhớ Là phải kìm nén cảm xúc của mình Tránh cho nó bị dao động tâm can nghe chưa Cô Thao nghe cô Sáu chuyển như vậy Thì ngạc nhiên Cô hỏi Thưa cô, con không hiểu Cơ duyên nào đã đưa nó đến với quan Hoàng Bảy Và vì sao lại tránh làm cho nó dao động Không lẽ Nó không nhớ mẹ nhớ nhà sao Cô Sáu nhẹ nhàng đáp Nó đã từng lộn kiếp 5 lần Đều là chết trẻ Nó là người tài giỏi Là con của mẫu Con cũng là một ghế cao. Năm xưa mẫu cho nó đầu thai vào nhà con, để con vừa cho nó tu tập, vừa là để hy vọng cho con tìm được chân tu của mình. Nhưng số phận éo le, nghiệp duyên chưa đủ, năm ấy còn mang căn tà, cho nên thẳng lâm phải gánh nghiệp. Cũng là ra đi để lộn sang kiếp khác tốt hơn, đẹp hơn. Nếu như không có sự ra đi ấy, Thì có lẽ bây giờ con cũng không được là chân đồng. Thậm chí là thằng Lâm cũng trở thành phường gian tà. Yên tâm đi. Mọi sự đã có sắp đặt. Nó sẽ sớm đầu thai chuyển thế. Khi đi đúng đường ở kiếp sau, nó sẽ là người có ích. Cô Thảo nước mắt lưng chồng. Cô kính lại cô Sáu. Dập đầu thành kính ba vái. Ngẩn lên nhìn, ở trên đó, tranh tứ phủ của cô Sáu trông vừa uy nghiêm, lại vừa hiền dịp. Tối hôm ấy chú Hải về. Hai vợ chồng lúc đang ăn cơm thì có điện thoại của sư Thái Hưng gọi tới. Cô Thao bắt máy. Alo ạ. Ở cô Thao đây à. Chúng nó lại vừa đến đây. Tôi biết gọi cô lúc này là không tiện. Thế nhưng bây giờ một đồ đệ của tôi đang bất tỉnh. Tôi cần cô giúp. Cô Thao vừa nghe thì trận tròn mắt. Sao cơ? là sư nào, hai vong quỷ nó lại tới đây à? sư Thái Hưng thở dài, là Thái Minh, là nhị đồ đệ của tôi. Cô Thao buồn bát, cô bảo sẽ tới ngay rồi quay sang chồng. đi thôi. Chú Hải ngạc nhiên, ồ, thế đi đâu giờ này? chùa Lương Phong, có người bị chúng nó hại đấy. Chú Hải vừa nghe vậy thì vội vàng lấy chìa khóa xe ô tô đi thẳng ra ngoài cổng không nghĩ ngợi nhiều. Hai vợ chồng đi xuống tới nơi thì thấy cánh cổng chùa đã mở sẵn. Cô Thao xuống xe đi vào bên trong. Thấy sư Thái Minh đang nằm ở giữa điện, vây quanh là những sư trẻ khác đang ngồi niệm kinh. Sư Thái Hừng đang đi đi lại lại trên bậc thềm. Cô Thao thấy quỷ khí phảng phất trong từng cơn gió, thì đưa tay khua khum mà nhanh nhậu. Tôi đến rồi đây. Sự việc như thế nào? Sư Thái Hưng mời cô vào bên trong Cô xem xét bảo các sư Đỡ cho Thái Minh ngồi dậy Đặt tay lên đầu xem Đại đồ đẻ Thái Luân nói Dạ Lúc nãy nhà cháu vừa tắm xong Thấy Thái Minh đang quét lá ngoài cổng Mà tối mịt chưa vào Cháu đi ra kiểm tra thì thấy Thái Minh nằm ở vệ đường Mặt mũi tái xanh tái xám Mấy thầy trò đã niệm kinh Cố gắng dùng đủ mọi cách nhưng mà Em ấy không tỉnh ạ. Cô Thao gật đầu Cô giữ tay mình trên đỉnh đầu của sư một hồi rồi quay sang. Quỷ khí nó nhập vào trong thân rồi. Bây giờ phải giúp Thái Minh đẩy hết quỷ khí ra. Rồi xông lá ngải cho ăn cháo nóng, bôi dầu. Xong, cô ngồi ra sau lưng của Thái Minh đưa một tay bắt ấn chú. Mồm khẽ niệm. để tử con dâng bài văn tấu, cung thỉnh mời cô Sáu Sơn Trang. Đền thờ lập ở trên ngàn, lô xô đá mọc ngộn ngang mấy tầng. Nước suối chảy dì dầm dốc rách, cá lượn mình luồn lách dưới khe. Đền cô cây mọc sung xuê, lối lên sông hóa, lối về suối ngang. Cảnh sơn trang trên ngàn lầu lộ, lục cung tử rực rỡ tối linh. Càng thêm nức tiếng thơm danh, trừ tà trị bệnh, cấu sinh cho đời. Vừa dứt lời, tay cô Thao vung lên một đường, chỉ hai ngón tay từ đỉnh đầu dọc theo gáy theo cổ vút xuống dưới lưng của sư Thái Minh, cô căng bàn tay ấn mạnh một nhát vào hai bên vai. Sư Thái Minh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó. Sư Thái Luân tò mò, đây đây là làm gì đấy hả cô? Cô thao nhắm mắt khoanh chân không trả lời. Sư Thái hừng mới nói, là cô dùng khả năng của mình truyền phép thánh ép quỷ khí bật ra đây. Sư Thái Luân dơ ngón tay cái về phía sư phụ. Cơ thể của Thái Minh sau khi được cô Thao chuyển khí, từ từ từ trên cái đầu chọc lốc, mồ hôi chảy ra lấm tấm. Gương mặt của sư Thái Minh khó chịu nhăn nhó. Thế nhưng ngay tức khắc đã hồng hào, dễ nhìn, chứ không còn tái xanh tái xám như lúc trước. Cô Thao vung tay ấn mạnh thêm một cái nữa. Lần này cô ấn vào giữa lưng nơi có hai lá phổi. Rồi từ nơi bàn tay của cô như tỏa ra một hơi nóng Làm cho mồ hôi trên đầu của sư bay lên như bốc khói Sư Thái Minh mới mở tròn mắt Thở hồng hộc Thầy Thái Hưng cũng có thể trông thấy quỷ khí Từ mũi từ mồm đồ đệ bay ra Quay sang chú Hải Khả năng của cô Ghế cô sáu lục cung đúng là cao siêu thật đấy Chú Hải gái gãi đầu cười. cười Có những chuyện không tin cũng phải tin đấy Ờ, cô Sáu chuyên trị bệnh cứu người mà thầy ở Tỉnh như tôi đây này Cái đợt bị sơ gan đi khám uống thuốc mãi không khỏi Cô bảy cho vài cách Làm phép vào mỗi buổi sáng Mỗi ngày ăn na quả trứng luộc Thế mà bệnh nó tàn đấy Nghe thì vô lý nhưng mà Đúng là như là thuốc tiên ấy. Thánh chỉ sao mình làm vậy Cũng chả giải thích được Sư Thái Hưng gật đầu Ở trong tứ phủ Mỗi vị thánh đều có năng lực đặc trưng sư mời cô thao đến đây không chỉ vì việc của hai phong quỷ mà sư biết cô thao có thể cứu được cho thái minh. cô thao truyền khí cho thái minh thêm một lúc, thái minh bất ngờ mềm quặt là đi. sư nhắm mắt gục xuống rồi thở nhẹ nhàng tự như là người đang ngủ ngon. cô thao mở mắt ra mệt mỏi bảo đỡ thái minh dậy đứng lên lau mồ hôi. thái luân đỡ sư đệ vào trong đi đắp chân ủ ấm sông ngại cho nó Tí lấy một cái bát Hứng càng nhiều sương đêm trong vườn càng tốt Đun nóng lên cho nó uống Thái Luân vâng dạ làm theo Cô Thao đẩy hết quỷ khí Trong người Thái Minh xong Thì mới nhìn sang sư thầy Có lẽ là chúng ta phải lên đường ngay thôi Sư Thái hừng nhíu mày Cô Thao hôm nay đã rất mệt Cô chưa kịp nghỉ Mà đã phải quay lại chùa giúp đỡ Thái Minh Bây giờ Sư mới hỏi Thế lên đường đi đâu? Cô Thao bước ra ngoài hiên Nhìn lên bầu trời tăm tối Cô đảo mắt nhìn quanh Đi về hướng Tây Lần theo vong quỷ Kẹo quỷ khí sẽ tan vào trong gió Chú Hải trợn mắt Ồ thế đi luôn à Ôi bà Thao ơi là bà Thao đêm rồi Trừ ma bắt quỷ là quan trọng đấy Nhưng mà sức khỏe của bà Cũng quan trọng không kém Thế có sức mới làm được việc chứ bà Thao ơi Sư Thái Hưng nghe chú Hải khuyên cũng đồng tình Nhưng cô Thao bảo là phải tranh thủ ngay bây giờ Khi mà quỷ khí chưa tan Để lần theo chứ không mất dấu Quyết định như vậy đi Các sư trẻ ở lại trong chùa Ba chúng ta lập tức lên đường kẻo chậm chân rồi hỏng việc Chú Hải biết là mình cũng chẳng ngăn được vợ Từ trước tới giờ cô Thao vốn đã nói là làm Cho dù có cản nhưng cũng đành phải theo Ba người bắt đầu đi bộ ra bên ngoài Lần theo con đường mòn phía tây Đi sang bên làng Sơn Đoan Mọi người đi bộ chứ không đi xe Không đèn đuốc gì cả Kỳ lạ là cô Thao vừa đi Vừa định hướng Lần theo dấu của quỷ khí mở nhạt Vẫn còn phảng phất trong gió Chú Hải đi đằng sau Cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Kỳ lạ thế. Trời thì tối, đường thì lạ. Thế mà cô Thao cứ đi phăm phăm, tựa như là có người dắt đi vậy. Họ đi được hơn 2 cây số men theo đường ruộng, cuối cùng đã đến được ranh giới Của xã Lương Phong Và xã Ngọc Bái Làng Sơn Đoan đã ở ngay trước mặt Từ đằng xa cô Thao thấy lố nhố Nơi bãi đất ruộng Bằng phẳng ở cuối làng Là một cái nghĩa trang Trông cực kỳ rộng Có những nấm mộ tối thôi nằm san sát Nhau trong đêm Non từ xa cũng không khác gì Với những nghĩa địa bình thường Nhưng đặc biệt ở chỗ là trên đỉnh Của mỗi ngôi mộ Đều có một cây thập tự Đây chính là xứ đạo Làng Sơn Đoan theo đảo đã hơn trăm năm, cho nên người làng cắm cây thập tự trên mộ là đều dễ hiểu. Khí quỷ trong không gian càng lúc, càng trở nên thưa thớt rồi mất dấu. Cô Thao hướng mắt nhìn ra xa, thấy những mái nhà liêu siêu đã tắt điện tối tăm. Chính giữa ngôi làng có một công trình mái vòm nổi bật. Cô còn đang tò mò không biết ở làng này có nhà ai giàu đến thế. Thì Sư Thái Hưng nói Là nhà thờ đấy Nhà thờ của giáo sứ Tôi theo đạo Phật Ít qua lại bên này Nhưng cũng biết Nhà thờ này họ mới xây lên thôi Cô Thao khẽ gật gật đầu Vậy chính xác là hai vong quỷ kia từ đây mà sang Thế nhưng mục đích của chúng nó tới đây quấy chùa là gì Thì cô Thao quả thực cũng chưa biết Tín ngưỡng mỗi nơi một khác Việc làng Sơn Đoan theo đạo công giáo Cô cũng không có ý kiến gì Bởi vì đạo nào thì cũng đều là đạo tín ngưỡng tôn giáo Đều có đặc điểm riêng Nhưng chung Quy đều là hướng con người ta Tới mục đích sống tốt đẹp Chứ cũng không phân biệt là đạo ta Hay là đạo Tây Đạo Ấn hay là đạo Tàu Đạo công giáo cũng vậy Tiếng trùng nhà thờ bất chật vang lên đâu đó Cô Thao Bỗng nhiên thấy ở những ngôi mộ xung quanh Có những bóng đen trồi lên Sau đó Có tiếng thánh ca ngân nga từ đằng xa Sư Thái Hưng nói Sao họ lại hát cái gì Ở giữa đêm thế nhỉ Lạ thật đấy Cô Thao cũng bình tĩnh Đưa mắt nhìn ra xa Ở bên kia Hàng loạt những tiếng chuông Từ nhỏ đến to cứ réo rắt vang lên Mấy người đang định đi tiếp vào làng Thì từ phía đối diện Có mấy cái xe máy đi ngược chiều Chiếu đèn vào mắt Ở trên xe là mấy người không biết đi đâu Trông thấy ba người lạ mặt vào làng Từ con đường ruộng Một người còn là nhà sư Thì họ nhíu mày Cô thảo thấy có vẻ không thuận Cô tính đợi cho mấy người kia đi xa Rồi quay lại nhìn sư Thái Hưng Và chú Hải Mình về chùa thôi, chuyện này để mai tính, chứ không lại bứt dây động rừng. Sư Thái Hưng cũng đồng tình, ở sư đạo người ta cũng rất để ý người lạ. Đã thấy nửa đêm nửa hôm, bây giờ mà mò vào trong, ngộ nhỡ có chuyện gì hiểu lầm xảy ra, tai bay vạ gió. Họ lại tưởng là có ý đồ hay là quân trộm cắp, không khéo có bị đánh cho nhừ tử. Mọi người quay ngược trở lại, không đi tiếp vào trong làng Sơn Đoan nữa. Ánh trăng huyền ảo từ từ phủ lên khắp cánh đồng, làm cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô Thao vừa đi, vừa suy nghĩ. Hai vong quỷ đó rốt cuộc là có ý định gì đây? Đêm hôm ấy ở chùa Lương Phong, sau khi ba người về tới nơi, Thái Minh cũng đã dần dần tỉnh. Cô Thao kiểm tra sức khỏe một lượt, hỏi sự tình lúc chiều tối. Thái Minh kể là lúc đấy đang quét lá thì tự nhiên cảm thấy có hơi lạnh phả vào sau gáy gai cả người. Thái Minh vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, thì kinh hãi khi thấy hai thân ảnh cột đầu, đứng ngay sau lưng. Hai cái đầu thì như hai quả bóng, lăn lông lốc ở ngay dưới chân. Thái Minh đang định niệm lục tự đại minh chú Thì một cái đầu tự dưng khóc là ré dè, dè lên Nhảy bật lên khỏi mặt đất ốp vào thân thể của sư Sau đó thì Thái Minh cũng chẳng biết gì nữa Cô Thảo nghe Thái Minh kể thì cũng khó hiểu Cô ngẫm nghĩ một lượt Có lẽ là chúng nó muốn hại sư Nhưng may là trên người sư có Phật Quang Phổ Độ Chúng nó không thể ốp vào được Sức khỏe của sư xem ra đã tốt hơn rồi Thái Luân, thế chăm sóc cho nó đấy. Nói đoạn, cô Thảo đứng dậy xin phép cùng chú Hải ra về. Bởi vì hôm nay đã mệt mỏi quá, ngày mai cô sẽ ra chùa sớm để cùng sư thầy đi sang bên làng Lương Phong điều tra sự tình. Sư Thái hừng tiễn hai vợ chồng cô ra đến tận cổng, lo âu nhìn theo chiếc ô tô rời đi. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm ngủ say, cô Thảo cũng đã hồi sức khỏe mạnh trở lại. Suốt mấy ngày liền chuyện vong quỷ ở Hà Nội, bây giờ lại đến vong quỷ ở chỗ Lương Phong, làm cho cô bận bịu luôn chân luôn tay. Cô Thao lấy cái điện thoại ra xem một số thông tin về đạo công giáo. Từ trước tới nay thì quả thực là cô cũng không có hiểu biết nhiều về đạo, cho nên khi bước sang làng Sơn Đoan, cô cũng phải nắm một chút, dễ bề làm việc. Cô Thao xem xét một hồi, thấy đạo công giáo cũng thú vị, đạo cũng có những điểm giống và điểm khác. So với đạo Phật hay đạo mẫu mà cô đang theo Theo công giáo thì vạn vật đất trời Từ con người thiên nhiên động vật Đều là do một vị tạo ra Những gì tốt đẹp mà ta thấy Đều là nhờ ơn vị đó Quan điểm này đối lập với đạo Phật Tuy nhiên mỗi đạo một khác Cô cũng không quá quan tâm Đạo công giáo cũng dạy người ta Phải sống tốt đời đẹp đạo Sống có lương chi Sống cho nó chính nghĩa Để khi chết đi linh hồn sẽ được lên thiên đàng Về với vòng tay của vị toàn năng Những kẻ tội lỗi sẽ bị đẩy xuống luyện ngục Chịu hành hạ khổ đau Rồi mới được phán xét để mà luân hồi đầu thai Tới những kiếp khác hoặc những thế giới mới Sứ giả của vị toàn năng ở Trần Gian Chính là các vị linh mục Các linh mục này giảng dạy phổ đạo cho con người ta Thay mặt vị toàn năng Và mỗi giáo sứ như làng Sơn Đoan đều có một vị cha xứ hay là vị linh mục cai quản. Cha xứ có thân phận cao nhất trong giáo xứ, là người cha tinh thần, người cha thiêng liêng, là người dẫn dắt toàn giáo xứ đi theo đường lối của đạo để đạt tới hạnh phúc gọi là nước trời. Cô Thao còn biết đạo công giáo thường đi lễ nhà thờ vào các ngày chủ nhật, gọi là Chúa nhật. Các con chiên sẽ đến để nghe giảng đạo, nghe kinh thánh và được cha ban ơn, được truyền phép, được xưng tội, được rửa tội. Cô Thao tìm hiểu tới đây thì tắt điện thoại, một mình đi xe máy sang chùa, chứ không đi cùng chú Hải. Lúc ra đến cửa, thấy chú Hải đang ngồi uống nước trẻ với ông hàng xóm. Chính là ông Long Số Đẻ, cô Thao nói. Ông ở nhà trong nhà đấy, qua bên kia mở hàng đi. Dạo này ra Tết cứ lông bông mãi, chả chịu làm ăn gì. Chú Hải từ ngày bỏ đi xe lạng sơn mở một cửa hàng đồ điện dân dụng ở nhà cũ, vẫn qua bên đấy bán hàng đến tận tối mới về. Ông Long số đề vừa trông thấy cô Thao thì cười hề hề. <cười> Hôm nay cô xinh quá. <cười> dạ, thế lại cô cô phát tài phát lộc cho chúng con với. Cô Thao lườm ông một cái. Thằng cha này tốt thì tốt thật đấy. Mỗi tội ngày nào cũng phải có tí lô đề Trong người mới chịu được Mỗi một lần gặp cô Là lão lại nửa đùa nửa treo Cô Thao chỉ nói Ăn lắm bảo Rồi máu nhiễm mỡ đấy Rồi là thì là gút đấy Lo mà làm ăn đi lắm chuyện Từ nay ăn thịt chó ít thôi nhớ chở. Ông là ông có vẻ hợp với ông Thầy Long Cúng Ở trên Hà Nội lắm đấy Nói xong Cô Thao cũng không cho số Mà nổ máy đi Ông Long số đề ngồi đó tròn mắt. Ừ, thế thì không cho à? Cô ơi, đánh con nào đây? Cô, ơ kìa. Ừ mà sao cô biết là mình bị rút nhỉ? Đéo mẹ, vừa ông nọ đi khám ra xong. Ôi, lại còn biết là mình hen thịt chó. Thế ông Long ở Hà Nội là ông nào nhỉ? Chú Hải xúc nước trẻ song sục, bảo là ông Long thầy cúng ở Hà Nội là người dưới ghế quan hoàng bảy. Tính tình cũng nham nhở cợt nhả Y hệt như ông Long số đề. Đoạn cười cười Sao mà chả biết bác ai ăn thịt cho Gớm Mùi nồi dựa mận quá lửa Cháy khét để lẹt cái kìa Ô, Ôi tôi chết rồi cháy mẹ à rồi Cháy mẹ à rồi Cô Thao đi một mạch Xuống chùa Lương Phong Lúc này mấy thầy trò sư Thái Hưng đang tụng kinh Thái Minh đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Thao đợi sư Thái Hưng xong Thì mới đi vào bàn chuyện Bây giờ tôi sẽ sang bên làng Sơn Đoan Tìm hiểu sự tình Có lẽ tôi đi một mình Bởi vì sư sãi đi qua e là không tiện đâu Sư thầy gật đầu Ban đầu thì cũng muốn đi cùng cô Bởi vì dù gì đây là việc của chùa Nhớ đâu cô là phận đàn bà Đi một mình Có cái việc gì thì cũng không biết xoay sở Nhưng thấy cô nói cũng đúng lắm Cô thảo tiếp Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa cùng tồn tại. Hai đạo lớn nhất hoạt động. Thế nhưng vì sự đối lập Đông Tây khác nhau, cả về giáo lý, cho nên cũng không qua lại nhiều. Sự xuất hiện của sư không tránh khỏi việc bị người ta chú ý. Thôi thì sư cứ ở lại đi, yên tâm. Sư Thái Hưng nghe cô Thao nói cũng phải, sứ đạo người ta nghĩ khác. Thế rồi hai người thống nhất, cô Thao để xe ở chùa, Đi bộ một mạch theo con đường mòn sang bên làng Sơn Đoan. Sự thái hừng đứng lại, khẽ niệm Phật trong lòng lo lắng. Cô thao vòng theo con đường nhỏ. Hôm nay trời nắng, đi bộ cảm giác mệt mỏi. Làng Sơn Đoan nhìn từ bên ngoài cũng không khác gì với những làng quê Bắc Bộ. Cô đi thẳng qua bên nghĩa địa, đi sâu vào trong làng. Thấy cảnh vật hoạt động của mọi người đều yên bình. Làng có mấy trăm nóc nhà. Người trong làng sống mà nghề nông Và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ Làng cũng có cây đa Có lũy tre, có con trâu con bò Có tiếng gà gáy sáng Và có cả chợ cóc Y như bên lương phong Chỉ khác một nỗi đây là xứ đạo Cô để ý thấy cử chỉ của mọi người Cũng hơi khác Có một số nhà có treo cây thanh giá Có tiểu cảnh ở sân Mô tả cảnh vị toàn năng ra đời Nổi bật trên những mái nhà đỏ Là nhà thờ cao được sơn màu vàng sừng sững ở giữa làng. Cô Thao hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường. Chứ không mặc đồ tím đồ lam như mọi khi. Cho nên người ta cũng chẳng để ý. Cô đi tới nơi thì ngẩn ngơ mất mấy giây. Bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được sự to lớn của nhà thờ. Trông cứ như là một lâu đài. Mang phong cách châu Âu cổ điển. Ở trước sân lát bằng đá xanh trong rất linh thiêng sạch sẽ, vững chãi. Cửa nhà thờ đã được mở, cô Thao nhìn trước ngó sau không thấy có ai thì hít sâu một hơi, đánh bạo bước vào. Ở bên trong nhà thờ, trước mắt là một gian phòng được kê nhiều ghế gỗ. Những ô cửa kính đều là những bức tranh vẽ về các tích của tôn giáo. Ở giữa là hình ảnh một người phụ nữ khoác áo xanh nước biển, đầu đội khăn trùm. Đưa đôi tay vươn ra đầy hiền hậu Cô Thao thoáng đoán Có lẽ đây là hình ảnh đức mẹ Mà sáng nay cô đã tìm hiểu qua Ở bên dưới là hình ảnh tượng Một người đàn ông cởi trần Đầu đội vòng gai khuôn mặt sầu khổ Bị treo lên một cây thập tự Có lẽ đây là đấng tối cao Là người sáng lập Cô Thao khẽ cúi đầu như một lời chào Đến các vị bể trên của người ta đang lúc cô ngẩn ngơ không biết làm gì Thì từ trong một gian phòng Có một người đàn ông đeo kính mặc áo đen Nom trẻ tuổi hơn cô đi ra nhìn cô không chớp Cô Thao buột miệng lên tiếng Em ơi Cho chị hỏi Người đàn ông nhíu mày Nghe cô gọi mình là em Thì mặt biến sắc Cô Thao khó hiểu à, Cậu gì ơi Cho tôi hỏi ai là Linh Mục ở đây Người đàn ông trợn mắt, ông ta trông thì chắc là kém tuổi cô Thao. Mà thế nào mất lịch sự thế, dù hơn dù kém thì cũng phải giữ chứ, lại gọi mình là em, là cậu. Cô Thao gãi gãi đầu, người kia thở dài một hơi, quay lên tượng của thiên chúa mà khẽ niệm. Amen lạy chúa tôi, xin người tha tội cho kẻ trần tục lầm đường lạc lối này. Cô Thao ngẩn người, cái gì mà kẻ trần tục. Cái gì mà lầm đường lạc lối Cô tự dưng bốc hỏa Đang định hỏi thêm Xem là Linh Mục ở đâu Thì người kia quay lại nói Khi tới nhà thờ Mọi người gặp ta Thì đều phải gọi ta là cha đấy Cha Cô thao tròn mắt Cha mẹ gì ở đây Cô lúng túng Cô chỉ nghĩ vậy thôi Nhưng cô đoán có lẽ ở bên công giáo Đây có thể là một cách xưng hô bình thường à, à, à, thế, thế chào cha Cha cho tôi hỏi, người kia lườm lườm, phải xưng là con. Amen. Cô Thao mặt đỏ tía tai, suýt nữa thì quát lên. Thế nhưng cô lại kìm nén, cô cười như méo. À, dạ, dạ, dạ vâng thưa cha. Cha, cha, cha, cha cho con, cha cho con hỏi là vị nào là Linh Mục ở đây? Người kia bấy giờ mới mỉm cười hài lòng, ông ta ưỡn ngực nhìn cô Thao, nét mặt uy nghiêm thế mới đúng là con của ta, con của Chúa. Chính là ta đây, là cha xứ linh mục là Giuseppe Nguyễn Hải Nam. Cô thao lúng túng, "Cha xứ, ông ông là hạ. Người đàn ông cười nhẹ gật đầu hài lòng. Cô thao ngạc nhiên nhìn bộ dáng của ông ta. Ban đầu thì cứ nghĩ là cha xứ phải là một ông Tây hay là một người nào đó trong bí ẩn. Thế nhưng người này trông rất thư sinh, dáng vẻ hiền lành. Làm cho cô không khỏi kỳ lạ Cô nói à, Thật à Dạ Dạ chào cha Con đến Cha xứ ngắt lời Ông ta đưa tay Tội lỗi trong con Chúa hiểu và thương xót Mọi lỗi lầm Con hãy đứng đây và xưng tội với chúa đi Cô Thao bực mình lắm Cha sứ này cứ nói Luyên thuyên chuyện ở đâu không biết Vừa vào đã bảo là cô có tội nhưng cô vẫn cố nhịn cục tức đi đến trước tượng Chúa. À, nhưng mà thưa cha, con con con có tội gì? Người kia bước lên bậc thang dưới chân tượng từ tốn thắp nến. Chúng ta luôn có tội. Con ăn bữa cơm vào bụng là con đã có tội. Tội với động vật mà con đã ăn. Con nóng nảy bực tức với người ta cũng có thể coi là một tội. Con người ta ai cũng vậy cả những điều mạt sát, những điều bậy bạ lỡ mồm trong giao tiếp Cũng là cái tội làm dơ bẩn thân thể của chúng ta Cô Thao tò mò Vậy vậy chúng ta phải làm sao? Ơm ạ, làm gì cũng là tội Thế những điều tốt đẹp chúng ta làm thì có phải xưng lên không? Trà sứ đốt nến xong Quay xuống đứng ở bên cạnh cô Thao Chắp tay làm dấu lẩm bẩm Những điều tốt đẹp trên đời này Đều là do người ban phước Người tạo ra trời Tạo ra đất Tạo ra con người Người ban phước lành cho tất cả Cõi trần này chỉ toàn là tội lỗi thôi Amen Cô Thao nghe đến đây thì Tự dưng cảm thấy buồn cười Lại thấy từng tức Nói như cha xứ này thì khác gì Vạn vật đất trời Đều là do ông Tây đang bị đóng đinh kia tạo ra Đây là cách nói Có lẽ là quá đề cao tôn giáo Thế nhưng thôi thì Có lẽ đó là đức tin của riêng họ, cũng là quan điểm của tôn giáo họ. Thế cho nên cô cũng không có muốn phản bác lại làm gì. Cô Thao gật gật đầu. Dạ, thế không giấu gì cha. Nhà con ở xã Bên, khá xa. Con, con muốn theo đạo và nguyện gửi thác thân mình theo thiên chúa. Hôm nay con tới đây là vì cái lẽ đó. Cha xứ nghe vậy thì im lặng. Ông quay sang hỏi. Ở vùng này trước đây chỉ có giáo sứ này là công giáo Còn ở xã bên Sao không theo lương mà lại muốn theo đạo Cô Thao đáp Dạ thưa cha Không hiểu Tại sao đêm nay thiên chúa Cứ hiện về trong giấc mơ của con Con cảm thấy mình thuộc về thiên chúa Cho nên là hôm nay quyết định đến tìm gặp cha đấy Cha xứ gật đầu Ông ta tiến đến chân tượng Chúa lấy ra một cái bát thủy tinh trong suốt Và một cái bó gì trông như những cái que nhỏ được buộc vào nhau Cha xứ nhúng cái đầu que vào trong bát Tiến lại cho cô Thao vẩy mạnh làm cho nước bắn lên người cô Cô Thao trợn mắt ok cái ông này À, à, à tôi chết cha... cha làm cái gì đấy Cô Thao thật sự bốc hỏa Vì những hành động kỳ cục của cha xứ Ông ta nhẹ nhàng cất cái bát Rồi cười cười Đây là nước thánh Giúp con tẩy đi một chút trần tục trước khi bước vào đây Con còn chưa hiểu gì về giáo lý giáo điều. Đi xưng tội cho ta nghe. Ta sẽ giảng dạy cho con về những gì con đang muốn biết. Những giọt nước thấm vào áo lành lạnh. Cô Thao tự dưng run lên, không hiểu vì sao. Cô đi theo cha xứ vào một căn phòng. Trong căn phòng có một gian trống như là cái tủ có vách tre. Hai bên là hai cái ghế. Cô Thao cũng không hiểu là gì. Cha xứ đi vào một bên. Bảo cô ngồi ở bên kia Ánh sáng từ những ô kính hát qua Những bức tranh màu sắc Làm cho không gian trở lên kỳ lạ Cha sứ ngồi bên bức vách Bảo cô Thao xưng họ tên Thông tin Rồi nói Con có thể xưng tội với chúa được rồi ờ, Nhưng mà Nhưng mà con có tội gì đâu Có tội Cha sứ đáp Cô Thao gãi đầu gãi tay Cha sứ lại bắt đầu nói Tội của con người tồn tại trong những hoạt động thường ngày. Những điều mà ta không để ý. Ông giảng giải một hồi. Cô thao nghe thì cũng ậm ừ như việc nghe sắm. Đôi mắt chỉ để ý bên trong nhà thờ này xem có cái gì kỳ lạ hay không. Chỉ là cô thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thậm chí khi bước chân vào đây mặc dù là khắc đạc nhưng cô cũng cảm nhận thấy sự linh thiêng. Cô đưa tay quét qua chán của mình căng mắt nhìn. Cũng không thấy có gì liên quan đến ma quỷ. Cô Thao ngạc nhiên. Không lẽ những phán đoán của cô là không đúng. Cha sứ bỗng nhiên nhiên nói. Con là một người rất đặc biệt. Cô Thao nhìn sang bức vách. Cô tò mò. Đặc biệt. Thưa cha. Đặc biệt ở chỗ nào? Vị cha xứ kêu im lặng. Ông ta ngậm nghĩ. Cô Thao bấy giờ mới lầm bẩm. Phủ công đồng Tứ phủ vạn linh Cô Thao sợ rằng Ông ta có thể nhìn ra được khả năng của mình Cô muốn che giấu đi thánh khí Đang phát ra từ trong cơ thể Nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ Tự dưng cô không làm được điều đó trí óc của cô như bị mở toan Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản Như nhìn thấu cô Trà sứ lại tiếp tục nói Còn có thể nhìn thấy những vong hồn phải không Trên người con có sức mạnh kỳ lạ lắm. Cô Thao trận mắt. Cô niệm một lần nữa. Rồi thử sang tay cho cô Sáu lục cung. Xem là chuyện gì. Nhưng mọi thứ im lặng. Trên đỉnh đầu của cô. Như đang có cái gì đó che phủ. Cô Thao không nghe thế lời cô Sáu. Như hoàn toàn mất liên lạc với cô Sáu. Rồi cố chấn tĩnh bản thân. Vâng thưa cha. Quả thật... Quả thật thì con... Cô Thao bắt đầu bịa ra những câu chuyện rằng cô có thể nhìn thấy những vong hồn lờn vờn. Cô hỏi rằng trên đời thực sự có những thế lực siêu nhiên. Những thế lực vô hình thì cha sư nói. Có thiên đàng, có địa ngục, có chúa thì tất nhiên cũng phải có ác quỷ. Ác quỷ vất vườn ở cõi tạm rất nhiều. Ta vẫn thường đi tìm. Và tiễn chúng quay về với Thiên Chúa Cô Thao nhíu mày Cha có thể làm được việc trừ ta sao? Người kia nói Đương nhiên Ta có sức mạnh của Thiên Chúa Những việc làm và lời nói của ta Đều đại diện thay cho người ở cõi trần Cô Thao đến đây Thì như hiểu ra sứ mệnh Và công việc của những cha xứ Cũng có nét tương đồng như cô Cô trao đổi thêm vài vấn đề Quan sát thêm một lượt Không thấy có vấn đề gì thì hẹn hôm khác sẽ quay lại. Bởi vì bây giờ cũng đã muộn và cô phải tranh thủ thời gian đi làm việc khác. Cha sứ chấp thuận, gian phòng được bật sáng. Ông ta tiễn cô ra tận bên ngoài cánh cửa, liếc cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô Thao cũng đang nghi hoặc, liệu có phải là cha sứ đang che giấu điều gì hay không? Tại sao ông ta có thể biết cô là người không bình thường và tại sao cô lại mất khả năng đột ngột như thế? ánh nắng chói trang ở bên ngoài cửa Làm cho cô Thao nheo mắt Cô bỗng nhiên nhẹ bẫng Cô ngạc nhiên thêm một lần nữa Cô thử thỉnh cầu tiềm thức Với cô Sáu lục cung Thì tức khắc tiếng cô Sáu vang vọng Không lẽ Ở bên trong nhà thờ là một danh giới Cô Thao đằm chiều đến mức đi thẳng Quên cả tạm biệt cha xứ. Cha xứ chỉ đứng ở cửa nhìn theo cô Ông ta cũng nheo nheo mắt nghi hoặc, rồi quay vào bên trong, đóng cửa lại. tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta hết tập 1. Như tôi đã nói là cái cái bộ lần này nó nó mang cái màu sắc hơi đặc trưng và tác giả Trung Kiên uh, cũng đã, đã đã đã đã rất là cân nhắc khi viết cái bộ này. Tại vì bạn ấy cũng rất là sợ khi mà động chạm đến quá sâu vào tôn giáo thì bản thân uh, mình cũng cũng cũng bảo luôn luôn bảo ở trong Chung là khi viết sâu về tôn giáo thì phải hết sức cẩn thận. Thế nhưng mà ví dụ như như các bạn bè ơi hay là bạn Quang Vinh gì đang có mình, thế thì tôi vẫn tôi tôi tôi nói với các bạn như thế này, các bạn có thể là yên tâm với uh, quan điểm của mình. Tại vì như các bạn đã theo dõi thì mình là một người tu phép phù thủy mà phép phù thủy là một trong những cái đường tu nó mang màu sắc nó cũng rất là bí hiểm và trong cái, cái cái cái quan điểm phép tu thì thậm chí là nó mang cái màu sắc nó nó, nó nó nó nó nó hơi gọi là gọi là gì tôi cũng chưa biết dùng cái từ gì thế nhưng mà nó nó nó có nhiều cái thậm chí nó còn khắc khe hơn là những cái phép tu khác thế mà tôi vẫn cứ đọc bộ này thì các bạn cứ yên tâm rằng là tôi đã phải cân nhắc rất là kỹ cả chị biên tập cũng đã duyệt rất là kỹ và thậm chí đến tác giả trung kiên với cái tư cách và vai trò của một tác... là của tác giả trung kiên mà mình đã biết thì các bạn yên tâm rằng là bộ truyện này không hề có cái tính chất đả phá bất kỳ một tôn giáo nào từ Phật giáo đạo Công giáo cho đến uh, đạo mẫu nhá các bạn yên tâm thế cho nên là là các bạn đừng phán xét vội nó mới chỉ là một tập nó mới chỉ là tập đầu tiên và nó mới chỉ là mở ra cái vấn đề thôi chứ nó cũng không có cái cái cái, cái chưa có cái gì gọi là đả phá cả các bạn phải nghe chứ phải nghe thì thì các bạn mới xong rồi thì các bạn mới mới mới mới phán xét chứ nó giống như kiểu là là hồi hồi mình đọc cái cái bộ cái bộ gì Tôi không nhớ đọc cái bộ gì của của của, của à, hình như là cương thi cương thi đạo trưởng sao ấy nhỉ emelô chị hồng ngô đọc cái bộ cương thi đạo trưởng của trung quốc thế thì khi mà đọc lên có một cái phân đoạn thì các bạn nói là ê bọn này bọn này bọn trung quốc lại viết bố láo này nọ có thể là trong cái nguyên tắc của chuyện đó nó viết mang cái màu sắc là thể hiện đường lưỡi bò nhưng khi tôi đã đọc lên thì yên tâm một điều là tất cả những đấy tao cắt hết, Đó, thè lưỡi bò tao cắt hết. chuyện của Trung Quốc mày là ở bên Trung Quốc mày thôi đừng có vươn ra bên bên Đông Nam Á chúng ta làm gì cả. Nên là khi mà tôi đã cho lên sắm thì các bạn yên tâm là tôi phải kiểm duyệt, đặc biệt là về những cái vấn đề nhạy cảm. Tôi vẫn cứ đọc thì các bạn phải Biết là tôi, bản thân tôi yên tâm Nó không có cái tính chất Đã phá nha. Còn đây nó chỉ là cái Cái cái phần mở đầu thôi Nó chỉ là cái phần mở đầu thôi Nó Nó chỉ đang đưa ra vấn đề thôi Chứ, chứ Các bạn đừng, các bạn đừng Chưa gì các bạn đã um, Có một số bạn Lại nhảy dựng lên nói rằng là Thế này thế kia thì tự nhiên Thành ra là người ta đánh giá nó không hay về về về về chính cái thứ mà các bạn đang bảo vệ. tôi nói tỉ tỉ dụ tỉ dụ như là ở trên trên mạng internet trên các mạng xã hội youtube facebook có rất nhiều những người tự xưng là cô đồng cậu đồng đó. có rất nhiều người tự xưng là cô đồng cậu đồng sau đó lên là thấy vài người người ta đưa ra những quan điểm khác về cô đồng cậu đồng khác với cái ý mà mà bạn ấy, những cái cô đồng cộng đồng đó muốn thế là bắt đầu lao vào chửi người ta thế thành ra tự nhiên là thành ra làm cho cái hình ảnh cô đồng cộng đồng trong mắt của của của người dân nó xấu đi đó đúng không tự nhiên làm cho cái hình ảnh cô đồng cộng đồng trong mắt của người dân nó xấu đi thế nên là các bạn tỷ dụ tôi nói như ông thầy mo như dân tộc Tôi vẫn hay nói chuyện với các bạn về dân tộc về thầy mo emlo chị Tommymmy về những cái phép tu của tôi về cái cái cái cái cái màu sắc của bản làng mà nơi tôi đã từng đi qua và nơi rất gần nơi tôi sống thế nhiều bạn nói rằng là em ơi thôi khiếp dân tộc sợ thế mẹ lên dân tộc nó bù nó chài nếu như tôi mà cũng có quan điểm như bạn tôi sẽ lại nhảy dựng lên tôi chửi đúng không đúng không Lúc đó thì tôi sẽ lại nhảy dựng lên tôi chửi ai cho mày nói dân tộc bọn tao thế Ai cho mày như thế Không Tôi vẫn cứ nói Ở đâu nọ thế Có người tốt Có kẻ xấu Phép tu cũng thế Đó, tác giả Trung Kiên cũng đã nói rất là rõ rồi Ở cái đoạn phân đoạn đầu Khi mà cô Đồng Hương Cô ấy nói ra cái quan điểm đó Có những kẻ lợi dụng tôn giáo mặc dù là họ là cái tín đồ của tôn giáo đó nhưng họ lại lợi dụng tôn giáo đó để làm ra những cái điều xấu, để làm vặn vẹo đi cái hình ảnh tôn giáo của họ trong mắt của xã hội. Thì đó là người xấu. Phải thừa nhận một điều là như thế, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người tốt làm những cái việc tốt để thực hiện theo cái tôn chỉ của tôn giáo tốt đời đẹp đạo chưa gì các bạn đã lại nhảy dựng lên các bạn chửi tác giả nó tập 1 nó có nó đã nói lên cái gì đâu sao tự nhiên lại nhảy dựng lên như thế nhảy dựng như thế tự nhiên biết đâu được là nhiều người khác người ta nhìn vào người ta lại đánh giá chính các bạn thì sao chính đánh giá chính bạn thì sao đúng không? cho nên là chúng ta phải mình mình hãy nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan tôi bảo rồi mà cứ bạn cứ nghe lời tôi đi các bạn có thể là coi tôi là là thằng sao lin ở bất kỳ điểm nào. Anh Hello uh, Kio, anh cảm ơn Kio đã tặng sao. Các bạn có thể là coi tôi là một thằng sao lin ở bất kỳ điểm nào. Nhưng các bạn hãy chắc chắn là các bạn nên thử nghiên cứu cái cái cái cái cái cách sống của tôi, nhìn mọi thứ nó đơn giản. Nhìn mọi thứ nó đơn giản đi một tí. Thật đấy. Cứ nhìn mọi thứ nó đơn giản đi một tí, tự nhiên thì cuộc sống nó vui lắm. Vui lắm đúng không bộ này có 4 tập liền nhá có 4 tập liền Thế cho nên là là cứ nghe hết thì các bạn sẽ thấy Thế còn có có có gọi có một bạn có mình là uh, cô đồng với nhà sư người ta gặp nhau người ta à <cười> người ta không không không không xưng hô như thế, thế thì, thì tôi thì tôi nói thật với các bạn như thế này. Quan điểm của tôi, à, em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Quan điểm của tôi thì bởi vì là tôi không tôi không không không không, tôi rất là kính tôi kính các tôn giáo khác nhưng vì tôi không theo mà hơn nữa là trong cái phép tu của tôi thì nó có những quy định khá là nghiêm ngặt khi mà tiếp xúc với những cái dòng dòng phép tu khác cho nên là khi mà tôi gặp sư đó thì tôi không xưng con mà tôi xưng là cháu. Tỷ dụ như là sư sư thầy ở trong cái chùa gần nhà tôi trước đây mà cái cái cái cái cái, cái vị sư sư cô tức là cái cái vị trụ trì của cái cái cái chùa đó còn sống thì tôi vào tôi vẫn cứ gọi là cô cháu tôi cũng xin phép ngay từ đầu là cháu cũng có theo những cái cái cái hướng khác nên là cháu xin phép là cháu vẫn cứ gọi là là sư cô, xưng cháu. Sau này thì sư trụ trì đó mất, đó. Sư trụ trì đó mất thì à, à, là là là là mình gọi sư bác và mình vẫn là xưng cháu. Thế mình cái điều đó nó vẫn là bình thường bởi vì là do cái quan điểm do cái phép tu của mình mình cũng không gọi cái điều gì xúc phạm là được còn do cái phép tu của mình thì không được phép xưng con với người khác ngoài thầy mình và cha mẹ mình đó cái quan điểm đó là cái phép tu của mình yêu cầu thế Chứ mình cũng đâu có xưng mày tao với người ta đâu đúng không mình gọi vẫn gọi là cô là bác sư bác tức là cái vị cái vị vị vị uh, gọi là gì sư tỷ của cái sư trụ trì thì hiện thì sư trụ trì mất thì cái vị sư bác tạm thời là đang đang đang đang à, gọi là tạm thời đương gọi là gì tạm thời trụ trì gọi là sư bác thế thôi mình vẫn xưng là cháu mình vẫn thể hiện cái sự sự tôn kính mặc dù là mình không theo Đó. À, tôi cũng có những người bạn ở bên đạo ở chỗ tôi thì có cái sư đạo túc duyên là một trong những cái sư đạo rất là lớn và tôi có một người bạn mà thậm chí là uh, bạn của tôi còn đóng cái vai trò ở cái cái dàn dàn uh, nhạc thánh ca của nhà thờ ở ở xứ đạo Túc Duân thì tôi vẫn thường hay theo cái cái thời mà còn còn son dỗi chưa vợ con gì vẫn hay theo bạn đi chơi đó, đó. vẫn hay theo đạo đi chơi thì mình mình vào trong đó, mình, sao mới đến chơi? thì mình vẫn cứ cứ xin phép trước, tức là khi mình gặp vị các vị cha xứ, các vị bề trên, mình vẫn xin phép luôn ngay từ đầu luôn. là thôi thì cháu xin phép, là cháu vẫn xưng hô như là ở đời, chứ không phải xưng hô như ở biến đạo tại vì thứ nhất là tôn giáo của cháu khác, đó. nhưng mình vẫn lịch sự xin phép trước thế thì lúc đó là cái vị linh mục đó thì thì chú ấy có nói rằng là là thật ra thì khi mà mà chú ấy đứng ở trên trên trên thánh đường lễ đường chú ấy đang mặc thánh phục thì những người ở bên dưới là là gọi chú ấy là cha đó còn khi mà ra ngoài khỏi nhà thờ thì Cũng như là những người bình thường khác Nếu như mình không theo cái tôn giáo Của của người ta Thì mình vẫn cứ gọi bình thường Đó Vẫn cứ gọi xưng hô là chú cháu bình thường Không sao hết đó Dạ vâng, cháu xin cảm ơn Thì bây giờ mình đã ngồi ngoài Cháu vẫn xin phép bà cháu xưng hô là chú cháu bình thường Chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ Nó một cách đơn giản Tôi chỉ nói là tôi tôi tự theo phép phù thủy. Mà nó cái màu sắc của phép phù thủy thì nó thật sự là có những cái quy định rất là khắt khe mà tôi còn nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản như thế. Thế thì các bạn cũng cứ nên nhìn mọi thứ nó đơn giản. Nhìn mọi thứ càng đơn giản cuộc sống của chúng ta càng dễ, càng dễ dàng và vui vẻ. Các bạn thấy có bao giờ tôi buồn đâu. Đúng không? Kể cả có những đợt bị những cái cái cái cái cái cái, cái người của đối tượng khác vào chửi tôi à mầm. Đó. Có thể là fan của một MC nào đó rất ghét tôi Vào chửi tôi mà tôi vẫn cười Vui vẻ đâu có gì đâu Vui vẻ Bình thường Đó nhìn nhận mọi thứ đơn giản đi Nó chửi mình thì mình block Đó Tôi vẫn cười Có những lần tôi cáu lên tôi chửi lại Có những lần tôi cáu lên tôi chửi lại Nhưng mà các bạn thấy công nhận không Trong cái chửi đó nó vẫn là cái sự tấu hài Chửi cho vui Có gì đâu chứ không phải là chửi vì bực, chửi cho vui ý. Đấy. Còn với cái bộ này thì bản thân khi tác giả trung Kiên đang trong quá trình viết, tác giả Trùng Kiên cũng có trao đổi với mình về những cái vấn đề mà có thể nó là nhạy cảm. Thì mình cũng đưa ra những cái quan điểm của mình. Đó. Mình đưa ra những quan điểm của mình và mình cũng đưa ra những cái cái cái cái, cái hướng để cho làm sao mà khi mà tác giả viết cũng như là khi mà anh Tú đọc lên Thì cả tác phẩm bản text lẫn là bản audio nó sẽ không có những thứ mà sẽ sẽ mang cái màu sắc tiêu cực Đó. thế nên là các bạn hết sức yên tâm nhá Chắc chắn một điều là như thế các bạn hết sức yên tâm còn đây nó chỉ là tập 1 nó chỉ là tập 1 nó không có cái nó chưa nói lên điều gì cả nó mới chỉ là mở màn Đó. Còn tôi khẳng định với các bạn một điều trong quan điểm Của tôi cũng như là của những tác giả Làm việc với tôi Khi mà chúng tôi đã làm việc với nhau Thì quan điểm đã đưa lên các tác phẩm Nếu như đã có nói về tôn giáo Thì chúng tôi đều Luôn luôn đề cao một điều Rằng là đạo nào cũng vậy Có thể là cách tu luyện khác nhau Cách dạy Cách truyền đạt Các tín đồ khác nhau Nhưng bất kỳ đạo chính thống nào, tôi nói là đạo chính thống đã được công nhận, nhà nước công nhận nào đều có một cái tôn chỉ, đó là dân dạy tín đồ của mình sống tốt sống đẹp, hướng tới cái chân thiện, mỹ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật sở tại đó, thì quan điểm của chúng ta rõ ràng là như thế, để tránh cái việc có một số bạn nghe xong rồi chưa chưa nghe ra đầu ra đũa gì các bạn tự nhiên các bạn nói những cái điều nó chúng ta mất quan điểm của nhau tôi nói thật với anh chị em rằng là nếu chúng mình cứ như thế thì nó không khác gì một vài cái nhân vật livestream tự xưng là cô đồng cậu đồng sau đó là đi chửi người ta tôi nhớ tôi lướt tôi vô tình lướt qua một cái livestream của một cái cậu một cái cậu răng đen một cái cậu răng đen à, ăn dầu hay ăn cái gì tôi không biết nhưng môi đỏ cứ như là hút huyết lợn gọi là cậu họ gọi là cậu tôi cũng gọi là cậu nhưng gọi là cậu ta chứ không phải là cậu đồng thế thì hôm đấy tôi cũng chỉ là vô tình tôi lướt lướt qua các bạn biết tôi hay tôi là cái thằng hay đi comment dạo Hay là lúc đấy có một có một người khác Người ta comment cái gì đó có vẻ động chạm đến cái, cái hình ảnh của cái cậu này thôi. Chứ cũng chẳng phải động trên đến cái hình ảnh của tứ phục. Thế mà cậu này cậu trời. Cậu nhảy ngược lên cậu trời. Cậu trời người ta đến đến mức bắn cả cái nước rãi đỏ đỏ lên trên màn hình. Đó. Bắn cả cái nước rãi đỏ đỏ lên cái màn hình. Rằng là người ta xúc phạm. Đạo mẫu người ta xúc phạm tôn giáo Xúc phạm công đồng tứ phổ Mình cũng chỉ comment là không Không Người ta chửi cậu chứ Người ta có chửi tôn giáo đâu Bạn kia bạn ấy chửi thẳng vào mặt cậu chứ Bạn ấy có chửi tôn giáo đâu Cậu nhầm rồi tôi nghĩ là cậu nhầm rồi Thế là cậu block tôi luôn Tôi rất là buồn, tôi rất là buồn, tôi chỉ nói mỗi câu thế, tôi nói mỗi câu như thế, tôi chỉ muốn giải thích cho cậu biết rằng là là cái cái cái cái vị cái vị khán giả kia là người ta chửi cậu, chứ đâu người ta đâu có chửi tôn giáo đâu, người ta chỉ chửi cậu là Là, là cậu bán hàng fake, hàng lừa Chứ người ta có chửi tôn giáo của cậu lừa đâu Cậu nhầm rồi Thế mà cậu block tôi luôn Tôi cay Nhưng thôi tôi lại vui vẻ Tại vì tôi vẫn nói mà Tôi vẫn nói mà Tôi luôn nhìn mọi thứ vui vẻ <cười> Bạn luôn mùi, cay vì không cần kịp chửi lại Nó đã block <cười> ừ, cay vì chưa kịp chửi lại Nó câu nào nó đã block <cười> Không Cũng cay cũng bực Chứ gì đã block Thế là Thế là mình lại Thôi mình vui vẻ Bình thường đâu gì đâu Đó Thế nên là Chúng ta bảo vệ Cái tôn giáo mà chúng ta đang Tôn thờ Chúng ta bảo vệ cái lý tưởng Mà chúng ta đang tôn thờ Đó Đúng, điều đó là rất tốt Điều đó là cũng là một trong những cái tôn trị Của bất kỳ cái cái tín ngưỡng nào, cái tôn giáo nào Đúng không? Đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận cái sự việc Nó một cách chính xác Rồi hẳn lên tiếng Chứ đâu phải là chứ gì đã chửi người ta Chứ gì đã nói người ta Bình tĩnh cứ bình tĩnh tức là bảo cái bộ này càng về sau nó càng hay nó có những cái phần nó nó hay lắm thấm thiêng lắm anh em yên tâm nhé <cười> chia sẻ chia sẻ với các bạn là như thế đây là chúng ta chia sẻ với nhau chứ không không đây các anh anh em thấy không lại càng ngày tôi càng hiền càng ngày càng hiền đây là đây là tôi chia sẻ tôi phân tích cho các bạn thấy Thì vấn đề nó ở đâu để chúng ta có một chung một cái một cái cái nhìn chúng ta có chung đưa ra một cái cái cái cái quan điểm thống nhất đấy tuấn trương bộ này anh, anh đọc trong vòng bốn tập à, à, nói về, về về về về về sứ đạo thì cái ấn tượng thật sự của tôi bởi vì tôi là người ngoại đạo mà. Đó, nói về đạo công giáo thì cái ấn tượng lớn nhất của tôi phải công nhận một điều là cái dàn thánh ca của của sứ đạo. Đó. Quá là tuyệt vời. Họ hát hay dã man luôn, họ hát hay lắm. Họ phối đàn đàn đấy gọi là cái gì? Đàn organ à? Đàn đàn organ nhưng mà cái đàn organ đó nó khác. Nó khác lắm. Ừ. họ phối giữa cái đàn ở gan uh, với dàn kèn tây kèn đồng và cái dàn trống cùng với cái hòa âm nghe cứ như kiểu là hát acapella hay lắm phải nói rất là hay mà cái lần đó tôi ngồi mà tôi tôi ngồi tôi nghe tôi tôi nghe say xưa luôn đó các bạn tôi nghe mà say xưa mặc dù là đó là những cái bài hát thánh ca của tôn giáo họ nhưng phải thừa nhận là họ phối khí nó quá hay. Ờ, tôi nhớ là cái năm đó là cái Noel, Noel cái năm đó còn thanh niên, chưa có người yêu, mới học xong anh em bạn bè nó cũng chưa đi làm, suốt ngày tụ tập đàn đố với nhau rồi tôi theo, tôi theo thằng đó đi đi xem người ta hát thánh ca, hay cực kỳ cả một cái dàn hợp xuống đông lắm bạn, đông lắm. M. cái cái bữa hôm đó tôi không đến nhưng mà dệ cũng phải đến cả năm chục người. Đông lắm. Mà họ hát hòa âm tuyệt vời luôn. Nghe nó mê luôn. Nhạc các nhạc cổ phối với nhau nghe cảm giác cứ như là dàn chuyên, chuyên nghiệp ấy. Đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong cái lễ cưới mình cũng đã từng đi dự lễ cưới của người theo công giáo. Thế thì ngoài những cái phần lễ chính là thì mình không có nói tại vì nó là quy định. Thì mình thích là gì? Mình thích là những cái người thân, những người gọi là gì anh em huynh đệ các bạn. Trong trong cái, cái trong cái đạo công giáo họ họ gọi nhau là gì? Lúc tôi nhớ là cái anh MC, anh MC cũng là anh MC riêng của Sứ Đạo đến dẫn chương trình chứ không phải là anh MC ở đời. Anh MC cũng là MC đặc biệt của Sứ Đạo. Anh MC anh ấy giới thiệu là là một một người anh em huynh đệ. Tôi không nhớ chính xác là câu từ lắm. Thế nhưng mà giới thiệu, em em cảm ơn chị Tami, em chúc chị có ngày mới vui vẻ tốt lành. Anh MC anh ấy lên, anh ấy giới thiệu những vị anh em huynh đệ lên để hát tặng hát tặng vợ đôi vợ chồng trẻ, và những cái bài hát đó cũng là cái bài hát của cái tôn giáo của họ, đều là những cái bài hát như như là cái bài hát thứ nhất là chúc cho cái hạnh phúc của họ và cũng là cái bài hát để dân dạy họ vợ chồng phải sống với nhau như thế nào, đó. thì phải thừa nhận rằng cái điều đó có một cái màu sắc rất là đẹp. Tôi đã từng được đi dự đám cưới, tổ chức hoàn toàn theo lễ nghi của công giáo. Thì tôi thấy rất là thú vị, thật sự rất là thú vị. Chú hello em ơi. Thì, thì, thì cái đó là cái ấn tượng rất là sâu sắc. Cái ấn tượng sâu sắc thứ ba. À, huynh trưởng ở Huynh trưởng anh nhớ là anh anh không nhớ chính xác lắm anh em huynh đệ là huynh trưởng ừ. nôm na là như thế à, cái cái cái ấn tượng thứ ba đó là cái món ăn cái món ăn trong ngày ngày ngày lễ của họ đó là tuyệt vời còn uh, còn ngan quay ngỗng thì bữa hồi đó là không có ngon ngỗng con ngan mẹ bạn tôi làm con ngan quay ngồi vào mâm mình không biết Mình, mình không biết mà, thật sự đấy là mình không biết cũng như kiểu cô đồng thao ấy, cô cũng đâu có biết về về về về công giáo đâu. Mặc dù cô cũng có tìm hiểu qua qua, nhưng mà những cái cái cái cái, cái lễ nghi chi tiết thì cô không thể biết thì tội vậy. đến lúc bắt đầu bắt đầu dọn hết các thứ ra thì mấy anh em ở ngoài sân đó là chạy không ngừng cục ngồi mâm thì cũng như bình thường. Nói thật là bởi vì là mình thì nó về nhà mình thế, ăn uống rất là tự nhiên, mình thế mấy thằng học với nhau mấy năm trời rất tự nhiên cho là mình ngồi vào thì vừa mới ngồi xuống thì mình cũng cũng như bình thường mình tự nhiên mình cầm bát đũa lên và mình ngẩng lên mình định mời mọi người ăn cơm Thế thấy mọi người tự nhiên là ngồi chắp tay cả nhà gần chục người ngồi chắp tay này Thế mình cầm bát đũa Ủa? thôi lại từ từ từ đặt xuống đặt đũa xuống mình lúc lúc đó là là tôi chưa biết tôi chưa biết là họ làm như thế để làm gì thế nhưng mà thôi thì nhập ra tùy tục <cười> thấy họ ngồi chắp tay thì mình cũng cũng chắp tay cũng cúi xuống nhưng mà mắt cứ mắt mở hé hé nhìn xem tò mò mà không tò mò mà. <cười> Ồ, chạy hô hột vào, vào lúc thanh niên buổi chiều đi đá bóng về tắm rửa xong đang đói chạy vào mâm ngục cầm bát lên định ngẩng lên mời cả nhà ăn cơm thì ớ sắp tất cả là cứ đưa tay, thế bắt đầu chắp tay này, đầu tiên là bố nó này, chắp tay này, xong rồi đưa tay cầm tay nhau, đó, thế là mình cũng từ từ từ bỏ bát xuống đặt lên, <cười> cũng cũng là mở là mắt hé <cười> hé nhìn để xem sẽ họ làm gì, mình không biết mà người người không biết đâu có tội đâu. Đó, thì đó là những cái những cái mà ấn tượng đến bây giờ mấy mấy năm qua mình vẫn nhớ mà thỉnh thoảng qua bên nhà nó chơi vẫn cứ nhắc vẫn cứ kể chuyện lại Và cháu nói thật là là là cái thứ mà ấn tượng nhất của cháu đối với gia đình thì thật sự là cái bữa cơm cái bữa cơm của trong cái buổi lễ giáng sinh hôm đó nó tuyệt vời thật sự là cảm giác là ấm áp nó cũng như kiểu là là cái bữa cơm tất niên của gia đình cuối năm mình chúng chúng chúng mình sum họp lại cho cái gia đình mình thì cái bữa cơm trong cái lễ giáng sinh cũng thế cảm giác nó rất là ấm áp mọi người rất là tuyệt vời thì cái điều đó là cái điều mà là ấn tượng tốt đẹp <cười> ok chia sẻ với các bạn như thế nhá à, anh chị em cứ thông thả nghe hết đi anh chị em mới thấy được là cái vấn đề nó như thế nào từ từ đừng vội nhá